Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 3950 Oan ra ngõ hẹp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tuy rằng nơi đây khoảng cách rất xa, dùng thần thức trả lại không kịp. Điều tra, nhưng không cần hỏi, cũng biết bộ lạc nhất định là gặp nguy, hiểm. Vài tên tiểu tu sĩ sắc mặt thoáng cách trở nên trắng bịch. Sau đó liền không hẹn mà cùng đối với Lâm Hiên đau khổ năn nỉ. Lâm Hiên vốn chỉ là vì lời nói khách sáo thuận tiện cho nên mới đem. Tự ngươi nói thành là chân tiên. Nhưng mà mấy người thật sự một chút cũng không có hoài nghi, dọc theo. Con đường này, Lâm Hiên lại biểu hiện được bình thản vô cùng, giờ phút. Này mắt thấy bộ lạc gặp phải nguy hiểm, bọn hắn đương nhiên sẽ quay. Đầu khẩn cầu hắn vị này chân tiên. Kính xin thượng tiên rủ xuống thương. Trong lúc nhất thời đau khổ cầu khẩn thanh âm quay về trôi ở bên tai. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Hắn nguyên bản muốn muốn những thứ này tiên bộc nghe ngóng nguyệt nhi. Tung tích về tình về lý lại làm sao có thể để cho bọn chúng bị người khắc diệt trừ. Tốt, bổn tiên liền đi xem một chút. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, toàn thân thanh mang nổi lên, hướng về phía. Trước bay vút mà đi. Vừa rồi hắn là cố ý áp chế độn tốt, giờ phút này toàn lực thi triển. Thật đúng là giống như thuấn di bình thường, cơ hồ là một cách hô hấp. Công phu liền vọt tới chỗ gần. Chỉ thấy giấy núi vườn quanh bên trong thật lớn một mảnh sơn cốc, phạm. Vì không biết có bao nhiêu vạn mấu tóm lại giờ phút này dùng thần trí Của mình căn bản là nhìn không tới sơn cốc kia phần cuối ở nơi nào. Trong sơn cốc mờ mờ ảng ảng có không ít như Huỳnh Lâu Ngọc Vũ Kiến. Chúc phong cách cùng linh giới khác lạ lộ ra đại khí mà phong cách. Cổ xưa. Không cần phải nói nơi này chính là tiên bộc bộ lạ. Nhưng mà lúc này. Nơi đây lại tràn đầy máu và lửa. Bọn hắn bị tập kích rồi. Địch nhân không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có một cái. Nhưng mà người này thực lực cao đến không hợp thói thường, liền mấy vị. Trưởng lão đều đánh hắn bất quá, còn lại chi nhân, hầu như đều lâm vào. Tuyệt vọng, phốc, một tiếng trầm đục truyền vào cây tai, tới nương theo chính là huyết. Hoa trong không khí sơi vãi qua. Một thân dáng người mập lùn lão giả từ giữa không trung té xước Mặc dù không có lập tức vấn lạc Nhưng nhìn hắn bản thân bị trọng thương bộ Dạng Hiển nhiên cũng là vô lực tái chiến rồi Đại trưởng lão Trong đám người truyền đến một tiếng bi thương Sau đó một cách đại hán Trong đám người kia mà ra đầu chọc chân trần Thần thái huy mãnh đến Cực điểm, một thân tu vi cũng có phần không tầm thường, rõ ràng đến. Rồi phân thần kỳ đỉnh phong trình độ. Chính là phóng tới trong tam giới cũng không tính yếu, nhưng mà đối. Mặt địch nhân trước mắt lại cùng đưa dây vào miệng cọp không sai biệt. Lắm cơ hồ là vừa đối mặt, đã bị đánh trở về chỗ cũ. Thật sự là một đám ngu xuẩn, không biết sống chết. Cái kia giữa không trung bóng người phất phất tay, liền cùng đuổi rồi. Không sai biệt lắm, đại hán kia liền cảm giác một cỗ đại lực kéo tới. Không chỗ có thể trốn, chống lại cũng là không thể nào đấy, cứ như vậy. Rất xa bay ra ngoài. Trương Đại Thúc. Xa xa chuyển đến một tiếng thét kinh hãi, là lâm hiên bên người được. Kêu là một thanh nữ tử, cái kia giữa không trung bóng người theo tiếng. Quay đầu lại sỏ nguyên lai còn có cá lọt lưới, hử thiêu thân lao. Đầu vào lửa cho rằng đưa đến mấy cái cấu binh bản hầu xét sợ. Nhưng mà lời còn chưa dứt ánh mắt của hắn thoáng cái trợn tròn, dường. Như nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị vật bình thường. Rồi hãy nói bên kia, Lâm Hiên cũng đồng dạng trừng lớn mắt. Hầu như cho là mình nhìn lầm, nhưng trong cuộc sống giống như này. Tương tự chính là người sao. Rõ ràng không thể nào. Lâm Hiên đem hết trừng mắt nhìn. Lơ lượng ở phía trước chính là một hơn 40 tuổi trung niên. Cẩm bào đai lưng ngọc, băng cột đầu ngọc bít cao quan, dâu dài đủ. Ngực theo gió nhẹ nhàng phiêu động, khí vũ thật đúng bất phàm. Liếc nhìn lại thì có như thế tục trong vương hầu bình thường. Thiên nguyên hầu. Dĩ nhiên là người này Lâm Hiên vốn là kinh ngạc Nhưng rất nhanh trên mặt biểu lộ đã bị kinh Ngạc cho thay thế rồi Tuy rằng sự tình cách xa nhau đã xa xôi Nhưng thứ nhất tu tiên giả Chí nhớ nguyên bản liền không gì so sánh nổi thứ hai năm đó Lâm Hiên Bị gia hỏa này đổi dết cổ tử nhất sinh Như thế khắc cốt minh tâm Kinh nghiệm tự nhiên càng không có quên đạo lý. Chẳng qua là tên kia, ngàn năm trước không phải đã trở thành chuột. Chạy qua đường, như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Coi như là hắn may mắn không có vấn lạc, thực lực như thế nào lại tiến? Dài đến độ kiếp hậu kỳ đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường. Hắn xuất hiện ở nơi đây đến tổt cùng là cơ duyên xảo hợp, hay vẫn là Có âm mưu vừa kế gì. Nghĩ tới đây lâm hiên sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nhưng cũng không có xoán suýt nhiều như vậy. Mà kể thiên nguyên hầu những năm này có kỳ ngộ gì. Mà kể hắn tại sao. Tới đến nơi đây có một chút chắc là sẽ không biến thành. Hắn cùng với chính mình không phải hữu là địch. Đã như vậy hà tất muốn nhiều như vậy. Gọn gàng đưa hắn giết chết là. Được rồi, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên trên người đã có một tia sát khí tỏ khắp mà ra. Hắn ngầm đầu, vừa vặn chống lại thiên nguyên hầu mặt âm trầm sắc, ngơ. Hồ một tia giữ tờn ánh mắt do hắn đáy mắt hiện lên, hai người ý tưởng. Rõ ràng là giống nhau. Không sai thiên nguyên hầu cũng muốn đưa lâm hiên vào chỗ chết. Hắn nguyên bản liền hận lâm hiên tận xương, một mực không có đồng thủ. Chẳng qua là đối với hắn vì cái gì ra ngoài cảm thấy hiếu kỳ, không. Nghĩ tới lại cất dấu lớn như vậy kỳ ngộ. Chân tiên đồng phủ, không đúng, hẳn là một phương tiểu tiên vực. Hắn tuy rằng không biết hóa vũ chân nhân lai lịch, nhưng nhìn mặt mà. Nói chuyện bản lĩnh vẫn có đấy, vị này hóa vũ chân nhân tuyệt đối so. Với đã từng đều muốn đoạt xá chính mình chính là cái kia chân tiên còn. Lợi hại hơn một chút. Đã như vậy, hắn bảo vật há có buông tha đảo lý. Hết lần này tới lần khác tiến vào nơi đây cũng không chỉ có chính mình. Một cái, lâm hiên cũng có khả năng được bảo đấy thiên nguyên hầu đắc. Sớm đều muốn đưa hắn diệt trừ chẳng qua là nhất thời không biết đối. Phương người ở chỗ nào. Hôm nay cùng hắn không thể buông tha, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là gãi đúng chấu ngứa. Đều muốn thừa này cơ hội tốt, đưa Lâm Hiên tại chết địa phương. Hai người có thể nói ăn nhịp với nhau, nhưng như đối phương biểu lộ. Đều mang theo vài phần vẻ cười lạnh. Thiên Nguyên hầu đắt lâu. Lâm Tiểu Tử, ta muốn đem ngươi giúp hồn luyện phách. Cái này vừa đối thoại, tự nhiên cũng là nó tính 10 phần. Nghe đối phương khẩu khí lớn đến không hợp thói thường, lâm hiên mặt. Ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng mang theo vài phần cảnh. Giác rồi. Dù sao thiên nguyên hầu tấn cấp tốc độ có chút không hợp thói thường. Những năm này có lẽ thật sự có cực kỳ khủng khiếp kỳ ngộ đương. Nhiên, Lâm Hiên cũng không tin tưởng hắn có thể thắng được chính mình. Lần này cảnh giác bất quá là nhắc nhở chính mình trong chút lát động. Thủ thời điểm cẩn thận một ít. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy thiên nguyên hầu lại đã có. Động tác. Chỉ thấy hắn đem tay phải nâng lên nhưng mà cũng không có tế ra cái. Gì bảo vật trên ngón tay của hắn mang theo một màu xanh ngọc bít. Màu xanh lá sới chỉ, kiểu dáng cũng là bình thường, chợt nhìn cùng. Bình thường vật phẩm trang sức cũng không có gì bất đồng, nhưng mà tại lấy ra một khắc, Lâm Hiên lại người được nguy hiểm hơi thở. Một hồi tối nghĩa chú ngữ truyền vào cách tay, chỉ thấy Thiên Nguyên. Hầu trên mặt tràn đầy nghiêm túc, theo thanh âm của hắn, cái kia giới chỉ mặt ngoài bảo quang lưu ly, rõ ràng tại hấp thu phủ cận tiên linh. Tiên phủ kỳ chân, lâm hiên đồng tử hơi co lại nếu là bình thường độ kiếp kỳ tu tiên. Giả thực còn không nhất định nhận được món bảo vật này, nhưng hán tự nhiên bất đồng. Nhưng đối với phương làm sao có thể có được loại này cấp bật bảo bối? Đâu phải biết rằng liền là của mình bổn mạng bảo vật cũng chỉ là có cơ. Hội trở thành tiên phủ kỳ chân mà thôi trước mắt cũng còn có đến cái.